các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Ngày quốc khánh vô cùng náo nhiệt, pháo hoa đồ màu sắc sặc sỡ ầm ầm vang lên, phảng phất như đang không ngừng động viên tinh thần cho đồng hoan. Mặc dù tiếng động ồn ào náo nhiệt dần dần trở nên lắng xuống, thế nhưng bầu trời vẫn tràn ngập sương mù lợn lờ trong không khí, dù có vẻ như đang dần tiêu tan, chỉ là không thể thấy bằng mắt thường, hai tay không chạm được vào mà thôi. Lâm Mãn Đường nhấn vào camera chuông cửa của khu nhà Vẫn nơi sớm 10 phút so với thời gian đã hẹn Sau khi đồng hàn cốp máy Cô xuống lầu dẫn anh lên nhà Trước đó cô đã chuẩn bị làm tốt công tác tư tưởng, Tuyệt đối sẽ không phải là một người hôm qua Bị anh gây áp lực nữa Nhiều lần tự cân nhắc Cô quyết định sẽ thay đổi chuyến thật Vì trường kỳ kháng chiến Cô không cần phải đôi co háo thắng với anh nữa Chỉ cần tâm hồn thể xác Đừng bị anh ta làm ảnh hưởng là được rồi Lầm hãn đường mặc áo sơ mi quần kaki. Đào đồng Hoan bước vào phòng khách, Hương Cúc nhàn nhạt thổ vệ Jensen lập tức pha phòng mặt anh. Hương thơm này tự như một thứ mê thượng đẳng, khiến Tranh mơ màng mà ngây ngất. "Mời ngồi, có muốn uống trà không? Có cô ca không?" "Anh không thích uống trà. Tôi chỉ có rượu. Cô chưa bao giờ thích uống nước ngọt cả. Vậy thì cho tôi một ly nước lọc là được rồi." Lâm Mãn Đường nhân lúc Đồng Hoan vào trong phòng bếp rót nước thì quan sát ngay này. Không gian nơi này nằm ở trên tầng 13 được trang trí bằng những ngọn đèn ấm áp trên bàn trà là một tấm khăn màu vàng nhạt bên tay phải của bộ ghế salon có đặt một con gấu bông sàn nhà được lót tấm thảm lông kiều mềm mại mỗi một nơi đều mang đến cảm giác dịu dàng và ấm áp giống hệt như là chủ nhân của nó vậy anh cầm tờ giấy A4 ở trên bàn lên là một bản hợp đồng đọc sơ qua bản hợp đồng bên trong ngoại trừ liệt kê những vấn đề liên quan đến công việc điều kiện địa điểm và tiền lương ngoài ra còn có cấm chụp ảnh và quay phim Không được có người thứ ba sen vào. Trong khi tiến hành vẽ tranh thì người vẽ không được chạm vào thân thể của người mẫu. Nước đây. Đồng hoa đặt ly nước ở trên bàn. Bàn hợp đồng này. Anh cảm thấy có vấn đề gì sao? Tôi cho là em sẽ vẽ tại nhà. Trên đây là ghi nơi làm việc địa chỉ nhà của cô mà. Tôi tự sẽ có suy tính của mình. Cô cũng tính là sẽ vẽ tại nhà. Nhưng sau khi nghĩ đến về mặt bát quái của Âu Dương Bình thì nhún vai. Bỏ lại ý nghĩ của lầm hán đường, tỏ vẻ không có ý kiến. Mặt khác về phần tiền lương. đã bàn hợp đồng ở trên bàn, ngón tay anh có có lên hàng chữ. Bỏ cái này đi, tôi sẽ không lấy tiền của em. Sao lại có thể như vậy được? Không lấy là không lấy, có gì mà không thể hay là có thể chứ? Đồng hoan nghi ngờ nhìn anh. Lầm hán đường thấy cô không nhúc nhích thì tự mình cầm bút cạch đi. Cũng cần bổ sung ở bên cạnh là sẽ không lấy của cô một đồng nào cả. Coi như đây là biểu hiện của tôi. Đang theo đuổi em cũng được Anh giờ lại nói Chẳng có người đàn ông nào theo đuổi phụ nữ Lại còn đi lấy tiền ăn của đối phương cả Chống ngực bỗng tăng lên Tim bỗng đập thình thịch Cảm giác chóng váng đến tê dại tự nhiên sinh ra Đồng hoan lấy lại bình tĩnh Cục mắt buồn bực nói Cái này không phải là tiền ăn Chẳng có gì là khác nhau đâu Anh... Thôi được rồi Đừng đối co với anh ta nữa Cô sẽ nghĩ biện pháp để trả tiền cho anh Vậy thì còn vấn đề gì nữa hay không? Đại khái ấy là không đi Lâm Mán Đường vừa nói vừa ký tên vào trong bản hợp đồng Sàng khoái nhanh chóng như là thề vừa ký nhận vào mua hàng ở cửa hàng tiện lợi Chứ không phải là hợp đồng để làm người mẫu quả thân Anh ta thật sự đã hạ quyết tâm rồi sao Đồng hoan âm thầm quan sát anh Là một người mẫu khỏa thân Ngoại trừ việc đối mặt với những ánh mắt khác Người thân và bạn bè Thì còn cần phải vượt qua trở ngại tâm lý Vậy nên cô luôn sâu sắc tôn trọng Và kính nể những người làm nghề này Cảm thấy bọn họ đã phải trả giá vì nghệ thuật lâm án đường cấp một bàn hợp đồng rồi nhét vào túi quần Đưa một bàn còn lại cho cô Đồng hành để bàn hợp đồng ở trên bàn trà Dùng con vượng hoàng trang trí để chặn lại Bắt đầu từ hôm nay sao? Anh cất tiếng hỏi Có thể không? Bắt đầu càng sớm thì đương nhiên càng tốt Thời gian càng thoải mái Cô vẫn còn thiếu hai tác phẩm Bây giờ là đầu tháng 10 Theo tiến độ lúc trước đã định Nếu thuận lợi thì có thể qua tháng riêng, năm sau là hoàn thành. Đương nhiên là được rồi. Vậy anh có mang theo áo tràng tắm không? Đương nhiên. Anh mở tôi sách, lấy ra một chiếc áo tràng tắm màu trắng. Vậy thì mời đi theo tôi. Cô rời khỏi ghế sofa dẫn anh đi tới phòng khách. Năm ngoái sau khi cô mua lại căn nhà cũ có ba phòng này, thì dùng một phòng để làm phòng ngủ, một phòng để làm phòng khách, phòng còn lại để sử dụng cho việc vẽ tranh. Nam tới tôi sẽ tổ chức triển lãm ảnh cá nhân. Chốt mắt vẫn còn thiếu hai tác phẩm. Tôi sẽ định lấy anh làm nhân vật chính để phát họa. Sang năm em sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.